các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. người ta không mua thương phẩm của cô đã nói người ta là phụ nữ xấu xí chỉ có thường nhân ngu ngốc mới có thể đắc tội với khách hoàn chỉnh những nhân viên trong công ty tôi đều là không xấu xí vành vinh mỹ có một chút ngạc nhiên cô ta thế nhưng là mỹ nữ siêu cấp vô địch khiêu gợi nhá anh không nhìn thấy rõ ràng hay sao anh anh là cháu trai của thẩm tổng giám đốc thiếu tổng của đế khánh cần gì phải để ý tới những kẻ xấu xí dưới trướng đó chứ nhân viên nữ Chúng ta mới là bạn bè Anh lý ra nên giúp đỡ tôi mới đúng Điểm nhỏ ấy anh hẳn là không cho tôi mặt mũi chứ Cậu tôi bà ngoại tôi Người một nhà đều tại ở nơi này cơ mà Lời nói của cô ta đầy rõ ràng là ép buộc trống thường Thẩm Tiểu Dương cũng không mắc mưu mà đáp lại Phan Vinh Bế Tiểu Thư à Tôi tôn trọng Quách Tổng Tuy nhiên cô không phải là bạn bè của tôi Cái gì chứ Làm ăn nói thực lực Tay dựa cổ tay Làm thân mang thích Nhưng muốn lượng tiện nghi sẵn có vô cùng là không thú vị đó. Nhưng mà tôi... Cô đừng có không phục. Hôm nay cho dù là anh trẻ tôi muốn cùng tôi nói chuyện làm ăn, tôi cũng sẽ không tồn tại đến lợi ích của đế khánh đâu. Anh ấy cũng không đến mức trắng mắt, mà bưng đến dáng vẻ anh trẻ cùng tôi nói chuyện làm ăn, cho nên chung đụng một cách vui vẻ. Đổi lại là một người đàn ông khác, thì Phan Vinh Mỹ đã sớm chặn mắt hướng tới phía tới. Thế nhưng bên cạnh vị khách này, chưa đều đủ để làm cho tất cả đàn ông xấu hổ là thầm tiếu dương. Trừ bỏ là đôi mắt quyến rũ Lại còn phát ra kiểu diễn để mà làm đúng Tôi là không thể so sánh Với anh trẻ của anh nha Cũng không thể như vậy buôn bán lớn cùng anh nói Chỉ là nhân viên du lịch loại cắt xe nhỏ này Chỉ cần anh hạ lệnh là tốt rồi mà Thế nhưng tôi không thể làm như vậy Vì cái gì chứ Tại sao lại không thể Cô ta thất thanh rồi lại vội vàng Chuyển sang âm thanh mềm mại mà hỏi Liên tính tôi là cháu trai của tổng giám đốc Cũng không phải là tới nhân viên muốn nghỉ phép đi Anh có thể làm được mà, chỉ cần anh nguyện ý hạ lệnh, nhân viên biên giới ai dám không định bợ anh chứ. Cô ta lại tiếp tục quấn quyết làm phiền. Thế nhưng rất là xin lỗi, tôi cũng không phải là một nhà độc tài. Nói rồi thầm thiếu dương đứng lên chuẩn bị muốn cáo từ. Thế nhưng phan viên Mỹ lại đứng lên ôm lấy cánh tay của anh. Từ thế không đạt được mục đích thì tuyệt sẽ không bỏ qua. Hôm nay tại nhà cậu, như vậy không có mặt mũi, cô ta không thể nào không lấy lại mặt mũi của mình. Vinh Mỹ à, cháu đây là đang làm cái gì vậy hả? đúng lúc này bà nội quét với nét mặt già nua không nén được giận mà quát lên quách phượng hề cũng tức giận liếc mắt chị họ à chị thật là quá đáng thẩm Tiếu dương một cái động tác dùng sức vưung thay đem Phan vinh mỹ vùng thoát khỏi cái ghế rồi ngã về ghế sa lông thiếu chút nữa ngã nhào ra mặt đất Không phải người phụ nữ của tôi không cần tùy tiện đụng vào tôi thẩm Tiếu dương với vẻ mặt lạnh lùng nói xong chuẩn bị rời đi thẩm Tiếu dương anh này chính là dào mùa mưa xa ngụy quân tử Phan Minh Mỹ thất thanh thất lên trái tay. Tôi không tin, anh không thấy được sự gợi cảm của tôi. Không cho người nào có thể gấp. Chỉ là sợ cậu tôi tức giận, cho nên mới cố tình nghiêm trình đi. Đủ rồi, không cho phép cháu lại nói một chữ nữa. Quách Tùng rên nghiêm khắc nói. Cậu cũng không phải là cha của cháu. Dựa vào cái gì mà quằn đông quằn tây chứ? Van Minh Mỹ mượn rượu giả điên, đem bất mãn trong lòng xốc ra một cách toàn bộ. Tôi có bà ngoại cũng thế. Nói lời yêu thương cháu cùng với yêu thương Phượng Hề, cùng là một dạng, căn bản chính là gạt người đi. Bằng không người đàn ông có điều kiện tốt giống như Thẩm Tiểu Dương, vậy vì sao lại không giới thiệu cho cháu? Cháu cũng có tư cách để mặc kết thân mà. Nghe đến đây, bà nội quách tức giận đến toàn thân phát xuận, nói không ra lời. Phan Vinh Mỹ cũng không thèm đếm, sẽ tiếp nói tiếp. Thẩm Tiểu Dương tên sinh, ban đầu người với anh xem mắt nếu như là tôi. Không thể nào ánh âm của thầm Tiếu Dương, giống như tổ địa ngục sâu không thấy đáy truyền đến một loại âm lãnh, chính là con gái của một nhà khách sạn ôn tuyền, không có ở trong mắt của thầm lão đại. Tại sao chứ? Tôi thích vượng hề, một cô gái như vậy, di truyền từ bà nội cùng quách phu nhân Đoan Trang ưu nhã. Quách bà nội, cố gắng hít sâu, phải ưu nhã, phải ưu nhã không có bộc phát. Anh không có kết giao qua mỹ nữ gửi cảm mê người ư? Cô lại mời phần sai rồi. Một câu so với một câu vẫn là trầm tháp đáp lại. Cô không ngại đi điều tra một phen, ông nội tôi là thần thánh phương nào? Phương thức của ông nội tôi huấn luyện tôi, chính là tìm đến các mỹ nữ ở khắp các quốc gia tới quyến rũ tôi, cao thấp, mập ốm, thanh thuần gợi cảm, diễm dúa loạn lạc có một không hai, muôn hình muôn vẻ đều có cả. Phan Vĩnh Mỹ tiểu thư à, cô còn không phải là lại đứng đầu đâu. Đây thực sự là một loại vũ nhục tột cùng, Phan Vĩnh Mỹ cắn răng nói. Thẩm Tiêu Dương coi như là anh lợi hại, nhưng anh rể anh hẳn cũng không chịu qua ông nội anh huấn luyện y. Anh rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, dám cự tuyệt đại mỹ nữ như là tôi đây. Tôi liền bắt đầu ngày mai đi tìm anh trai anh để mạnh tiêu thụ, du hành lình trình. Tôi tin tưởng anh ta khẳng định so với anh, thật là tinh mắt, Sẽ biết tôi quyến rũ hơn so với người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net